Tôn Cửu gia thấy chúng tôi đầy vẻ nghi hoặc, liền cúi đầu xuống, bảo tôi cởi cúc áo trước ngực lão ta ra. Vừa thoáng nhìn, tôi và Sơ Lê Dương đều hít sâu vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trên người Tôn Cửu đầy những lốt trùng bị thi trùng gặm nhấm. Trong đường hầm tiến vào hẻm đối quan tại có đặt đường trùng, vì vậy lốt thi trùng trên người lão ta đều đã chết cả lộcực đầy nhức đốm xác chỉ còn lại mấy trăm đốt thùng đen ngọm về thường vẫn chưa liền miệng nhưng không thấy máu tươi gì ra cả người lao ta tựa như một cái xác thối bị giòi bỏ gặmơi tạ vậy chứng kiến tận mắt cuối cùng chúng tôi cũng không thể không tin nhưng dù tin vào những gì lao ta nói tôi cũng cảm thấy mình Đưa đàng ở giữa năm dặm sương mù vậy Nhìn bề ngoài Giáo sư Tôn đúng là một cỗ hành thi Nhưng tử thì Làm sao nói chuyện với người sống được Chuyện này càng nghĩ càng khiến người ta kinh hãi Vì tất cả kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi Đều không thể giải thích được hiện tượng này Chẳng lẽ trên đời Thực sự có chuyện Mượn xác hoàn hồn sao Tôn Kiều Gia nói với tôi Lục vừa vào mộ cổ Ô Dương Vương Tôi đã phát hiện cơ thể mình có vấn đề Nhưng vì thời gian đã muộn Lại càng không biết rốt cuộc Đã xảy ra chuyện gì Năm xưa nhà họ phòng Cũng chưa từng gặp phải Tình huống đáng sợ như vậy bao giờ Nên tôi bèn hạ quyết tâm Chỉ cần lần này Vào mộ cổ địa tiên Có thể tìm được thi tiên Thì tôi có chết cùng không có gì hối hận. Nhưng tôi cũng không muốn lỗi các cậu thèo. Chỉ tại tên con buôn hồ bắt nhất nhà cậu, tự cho mình thông minh, rốt cuộc thì tự mình hại mình. Lần này, các cậu đừng hòng trở ra được nữa. Đối quan tài này, được xưng là thiên địa vô môn, sinh môn đóng lại, không ai có thể thoát ra được. Tôi tỏ vẻ không đồng tình. Ông không hổ danh là con cháu đích thực của Quan Sơn Thái Bảo. Giờ nó đi nói lại, thế nào? Lẽ phải công thuộc về ông. Chúng tôi bị ông bừng bít hơn nửa năm trời. Đến cuối cùng lại thành ra, chúng tôi tự mình hại mình sao? Dẫu là người chết khinh nhờn người sống, thì cũng không đến mức vậy chứ. Sở Lê Dương ngắt lời tôi. Thôi đừng tranh chấp chuyện này nữa. Nếu Đại Minh Quan Sơn thay bảo đã xây dựng cả một thị trấn trong hẻm núi Quan Tài. Vậy thì ngọn núi Quan Tài ở dưới lòng đất sâu này hẳn không phải nhỏ. Ngoài sinh môn của Cửu Tử Kinh Lăng Giáp, chớ chắc đã không còn đường ra nào khác đâu. Cửu Tử Kinh Lăng Giáp là một loại cơ quan lợi hại, dùng để phòng ngừa trộm mộ, trong được quyền tàn thư thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật của tôi và cả cuốn sổ về ban sơn phân giáp thuật của ông Gago năm xưa truyền lại đều có ghi chép. Nhưng gần 1000 năm nay chưa kể chòm mộ nào từng gặp phải thứ này cả. Theo các sách cổ ghi lại, mộ của Nam Việt Vương và mộ lăng của Hán Vũ Đế Lưu Triệt đều có loại cơ quan này. Trong phương thuật cổ đại, giáp là một thứ đạo cụ đặc thù có thể là đồ đồng xanh, cũng có thể là người giấy ngựa giấy. Cửu tử kinh lăng giáp lại càng thần bí gấp bội. Đó là sản phẩm từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thời kỳ này, thuật rất thịnh hành. Truyền trộm mộ cũng mới vừa xuất hiện. Để ứng phó với hành vi đào phá mộ cổ, mộ táng của các đại quý tộc đều dùng gỗ chồng chất bịt kín. Đồng thời chôn kinh lăng giáp ở xung quanh để phòng vệ. Giáp này phải dùng đến đồ đồng xanh, cổ, từ thời Tam Đại. Dùng máu và sắc chết ngâm tẩm ra một loại dị đồng đặc thù Hình dạng tựa như một đoá hoa bằng đồng, bị ăn mòn hết tính đồng vậy. Loại hoa đồng màu xanh lục này bị ngâm trong máu nhiều năm. chôn vào đất, có lòng mạch sẽ dựa vào địa khí mà biến thành một thứ nửa kim loại, nửa thực vật. Sinh trưởng theo hình dạng như san hô hay lưới nhện, có thể không ngừng mở rộng xung quanh lăng mộ, có âm khí ngưng kết. Những bờ hoa đầy gai nhỏ ấy, gần như một dạng cây ăn thịt người. Các sợi rễ cắm vào bùn đất, giống như rễ thực vật, lại có trì giác, bình thường ẩn trong lòng đất, gặp phải người sống sẽ bùng ra. Hụt máu tất cả các sinh vật Tiếp cận làng mộ Cực kỳ khó đề phòng Vật này chẳng những cực kỳ bền chắc Không sợ nước lửa Lại có độc thi huyết Người sống dính phải Sẽ chết ngay tắp lử Bởi vậy Chỉ cần trôn nó xuống khu vực lăng mộ Thì khó mà xâm nhập được vào Vùng ngoại vi của mộ cổ Nhưng đồ đồng cổ Từ thời tam đại Hiếm có khó tìm khiến cho thuật cửu tử kinh lăng giáp dần dần thất truyền. Sau thời Lương Tấn và Nam Bắc Triều, bọn chòm mộ trên thế gian đã không còn gặp phải nữa. Vì vậy chẳng ai hiểu được cách giải yêu thuật này. Tôi và Sơn Lê Dương chẳng qua, cũng chỉ biết tên nghe tiếng mà thôi. Tông Kiều Già nói, phòng xoáy cổ chòm mộ thu được khá nhiều đồ độc xanh thời thượng cổ. Tổ tiên nhà họ Phong lại trộm được kỳ thư Trong quan tài treo ở hẻm núi quan tài Bên trong vừa hay kê chép cách bố trí kiểu tử kinh lẳng giáp Loại yêu giáp nửa gì đồng, nửa máu thịt này Theo sự lưu chuyển của lòng khí Trong địa mạch nơi hẻm núi quan tài Mà cứ đến năm tí Lại ngủ đông mấy ngày trong lòng đất Chỉ cần hình thế phong thủy Ở núi quan tài dưới lòng đất không bị phá. Nó sẽ tuần hoàn theo quy định như vậy. Duy chỉ có khoảng thời gian này mới có thể an toàn vào trong núi. Bồ Cổ Địa Tiền vốn đã khó tìm, nhưng Phong Sách Cổ vẫn không thể yên tâm, lại sắp đặt cử tử kinh lăng giáp làm chướng ngại cuối cùng. Kẻ trộm mộ nào không hiểu rõ sự tình, mạo muội tiến vào, bất kể là Mô Kim hiệu úy Hai bản sơn đạo nhân, xả lĩnh lực sĩ đều phải mất mạng một cách hồ đồ trong đường hầm. Chỉ sợ đến chết rồi, cô không biết rốt cuộc mình đã đụng phải thứ gì. Theo như tôn kiểu gia tính toán thiên can địa chi, kinh làng Giáp sẽ nhanh chóng phong tỏa đường hầm. Hiện giờ không thể rời khỏi hẻm núi quan tải này nữa. Lúc này trong đường hầm, đúng là tôi có thấy Trong tầng đất đá, có những vệt gì đồng màu xanh lục. con tường đó là một loại khoáng thạch, chứ đâu ai ngờ. Lại là kiểu tử kinh làng giáp đã tuyệt tích từ lâu. Tùy không biết giáo sư Tôn tính toán thời gian có chuẩn xác hay không, nhưng theo sách tập lục tử âm dương phong thủy bí thuật ghi lại, thế gian đích thực có vật này. Nếu thời gian sinh môn mở ra 12 năm một lần trôi qua, Khoảnh khắc mà ta trông thấy kiểu tử kinh lang giáp dưới lòng đất cũng chính là thời điểm cái chết ập đến. Tôi cho rằng, đối với những chuyện này, thà tin là có, chơi ngờ là không. Nhất thời cũng không nghĩ ra cách rút lui an toàn, nhưng chắc chắn phải tìm một lối nào để thoát ra ngoài. Bằng không, ai có thể nhẫn nại ở trong quan tài quanh năm, không thấy ánh mặt trời này bởi 12 năm cờ chứ Xê Lê Dương hỏi tôi Giờ tình hình như vậy Anh có kế hoạch gì không Đầu óc tôi xoay chuyển Biết rằng bây giờ Cần phải lập tức Sắp xếp lại kế hoạch Chúng tôi nghỉ chân Trong biếu quan thánh này Đã khá lâu Thấy bốn phía tinh lặng lạ thường Không biết trong bộ cổ địa tiên Tình hình như thế nào Chắc là ao phòng xoay cổ kìa Công ngòm từ lâu rồi Ghi đoạn tôi bèn gọi tuyển béo và út dậy Bà bọn họ nhanh chóng chỉnh đốn lại Sau khi lấy được kim đơn Sẽ nghĩ cách tìm lối ra Lúc này tôi sực nhớ ra Một việc quan trọng liền hỏi tôi kiểu ra Tuy rằng chuyện này phần lớn Đều là ghi trận do lão bố trí Nhưng đối với chúng tôi Việc quan trọng nhất là Trong đối quan tài này Rột cuộc có kìm đơn của cổ thi và quẻ đồ chu tiên hay không Tôn kiểu ra làm bộ coi thường sinh tử Đáp <cười> Thực ra không dám giấu Chuyện trong bộ cổ địa tiên Có đơn đỉnh thiên thư Cũng là tôi nói dối các cậu đấy Có điều Các thứ do tổ tiên quan Sơn Thái Bảo trộm bộ lấy được Quả thực đều giấu cả trong núi này Ngoài ra đỉa tiên phong xoay cổ là bậc kỳ nhân tinh thồng phép hóa hình luyện đan Nếu ông ta trở thành thi tiên thật Thì cũng có khả năng có kim đơn Tôi nghe Lao ta nói Ngay cả chuyện này cũng không chắc lắm liền giận đến nghiến răng kẹt kẹt Nói Ông là đồ phản động Do giai cấp địa chủ cải cắm và nội bộ công nông bình Đại chuyến này xong rồi Tôi sẽ tính sổ với ông một thể Nói đoàn tôi bảo tuyển béo cởi trói cho tôn kiểu già. Giờ ở trong núi quan tài này, không cát khó lường, tất cả ân oán đều tạm thời gác sang một bên. Chuyện quan trọng hàng đầu trước mắt là phải tìm được phong xoáy cổ trong thôn địa tiền. Mặc kệ có kim đơn hay không, cứ phải thử một phèn xem sao. Tuyển béo tuy không rõ ngọn nguồn sự việc, nhưng vẫn khăng khăng phản đối, cởi trói cho giáo sư tôn. Cậu ta bừng bừng phân nộ nói <cười> Thả hổ dễ bắt hổ khó Khai lão tôn kiểu già này á, Có tử tế gì đâu Tôi thấy lão chỉ có cái hư danh giáo sư Còn đích xác ấy là kẻ mặt người giả thú Mặt người giả thú là còn nhẹ Đáng ra phải là thú đội lốt người <cười> Như vậy hẳn vẫn còn coi trọng lão ta quá Châu bò lừa ngựa đâu có am hiểm như lão đâu Lão ệ phải gọi là Xài lang hổ báo mới đúng ấy Tôi bảo tiền béo Vừa nãy cậu ngủ khò khò có biệt mồ tề chân tướng ra xào đồng Giáo sư tôn đây Đã nhận ra mức độ nghiêm trọng Của sai lầm mình phạm phải rồi Ông ta quyết tâm thay đổi triệt để Chủ động yêu cầu Dẫn chúng ta vào thôn địa tiên đổ đấu Còn thầy đọc với tổ tiên Nhà họ phong của ông ta rồi Dù là hạng xấu xa không có tín ngưỡng Vẫn phải tôn trọng tổ tiên nhà mình chứ Vì vậy tạm thời có thể tin tưởng ông ta Có ai mà chưa từng phạm sai lầm Người Tây nói thế nào anh nhỉ Người trẻ tuổi phạm sai lầm Thượng đế sẽ thả thứ Mặc dù tôi kiểu gia không còn trẻ lắm Nhưng từ lệnh tuyển lần này Đại nhân đại lượng bỏ qua đi Rộng lượng mới nhiều phúc Phúc lớn mạng lớn Thì mới nhiều may mắn được Tiền béo hờ một tiếng Vừa lấy dao cắt đứt sợi dây chói Thả tôn kiểu ra ra Vừa nói với lão tà hey, Tôn lão kiểu nhà ông ấy Mà còn dám hai lòng hai giả nữa ấy. Dù thượng đế không chịu buông tha Đại gia tiền béo đấy Cũng không tha cho ông đâu Nói bảo Minh khí dấu ở đâu à Tôn kiểu ra chừng mắt nhìn tuyển béo không chút sợ hãi Đoạn nói với chúng tôi Theo như tổ tiên nhà họ Phong chúng tôi truyền lại Bố cục thôn địa tiên trong núi quan tài Về cơ bản đều dựa theo chấn Thành khê Địa tiên phong xoáy cổ Hẳn là trốn trong tòa nhà lớn của họ Phong Hiện giờ chấn thanh khê tuy đã bỏ hoang Nhưng đại khái vẫn giữ được diện mạo từ thời Minh Thanh Hầu như không có biến động gì lớn. Lục chúng tôi vào cổ trấn thành khề, Đã từng đến ngôi nhà cũ bị bỏ hoang của họ phòng. Công Vân còn chút ấn tượng, Với bố cục đường phố xung quanh tòa nhà này. Vì núi quan tài ở sâu bên dưới lòng đất, Khắp nơi đều tối tăm như mực, Phạm vì chiếu sáng của trang thiết bị có hạn, Rất dễ lạc đường. Vậy nên tôi bảo giáo sư Tôn và Út, Vẽ phát lại một bản đồ Bố cục kiến trúc trên giấy Sau đó đối chiếu với bản đồ trên mảnh xứ Để cả bọn có được một hình dung khái quát Về địa thế thôn địa tiên Khỏi lạc đường trong quần thể kiến trúc Tối tăm u ám dưới lòng đất này Kế đó tôi phân phối lại các trang thiết bị mang theo Đèn pin và đèn chiếu gắn trên mũ đa học mất một ít Pháo sáng và ống huỳnh quang còn lại không nhiều Pin và thức ăn nhiều nhất Chỉ đủ trong 3 ngày Nếu thực sự bị kiểu tử kinh lăng giáp vây khốn trong núi quan tài Chúng tôi cũng khó mà cầm cự được lâu Từ bé Ôn đã nhiều lần nghe kể về mộ cổ nhà họ Phong Ngay cả người của Phong Hoa Sơn bọn họ Cũng biết kiểu tử kinh lăng giáp lợi hại thế nào Cô nói với chúng tôi: "Thế nào cũng gặp mà trong bộ ưu tiên, nhưng có thể trong cái bộ cổ địa tiên của nhà họ Phong trong núi quan tài, coi như được mà rộng tầm mắt rồi, trên cũng gần cao đầu rồi, đừng tốn công nghĩ cách tìm đường rút lui nữa." Tôi và Tiễn Béo sửa này vẫn đầy tinh thần lạc quan, bèn nói với cô: <cười> cô em được có nói những lời xui xẻo như thế, chúng ta chẳng ai chết được đâu." Núi quan tài này Đâu phải tự đồng vách sắp Mà kể cả có đúc bằng thép chăng nữa Cũng phải có khe hở Ánh sáng nguy hoàng của tháng lợi chắc chắn Đang chờ đợi chúng ta phía trước kia kìa Hài chữ ánh sáng vỡ thốt ra khỏi miệng Trở thấy một mảnh ánh sáng màu đỏ sầm Từ bên ngoài miếu hắt vào Tựa như trên trời Đột nhiên có vầng hồng xuất hiện Nhưng chỗ này Ít nhận cũng cách mặt đất 12.000m Sao có thể xuất hiện ánh sáng mặt trời được chứ Và lại Thời gian cũng không đúng Mới hơn mười giờ đêm Dù ở bên ngoài thì trời đất Vẫn đang tối ôm nhầm mực Tôi kiểu ra cũng tỏ vẻ Hoang mang ngơ ngắc Bao đời tổ tiên nhà lão ta Đều không nói đến chuyện núi quan tài Ở dưới lòng đất Hiểu biết của lão ta về nơi này Thực ra chẳng nhiều nhận gì hơn chúng tôi. Đương nhiên cũng hết sức kinh ngạc. Tôi ra hiểu bảo mọi người, chớ nôn nóng sông già. Miếu quan đế này là trốn thánh địa nghiêm trạng nhất, ít ra có thể tránh tà. Bất luận trong núi có yêu ma quỷ quái gì, cô không thể xông vào thánh địa này. Rồi lời giường chỉ tay lên tầng 2 của đại điện nói, lên ô cửa sổ bên trên kia xem thử đi. Năm người chúng tôi không biết bên ngoài miếu xảy ra chuyện gì, đều rén leo thẳng gỗ lên trên, nhìn qua khe cửa ra bên ngoài, chỉ thấy vùng tối trên cao xuất hiện một quầng sáng lập lòe, hơi giống như dung nham cuộn chảy, nhưng lại không có hơi nóng và mùi lưu huỳnh, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Lúc này Toàn bộ không gian dưới lòng đất dường như bị bao bọc trong mản máu mờ ảo mông lung có thể nhìn thấy bản đồi dốc hẹt như cây sắt không đầu kia nhà cửa lầu gác sansắt bên nhau chạy dài trên đó những kiến trúc cổ từ thầy Minh ấy đều mái đỏ tường hồng cao thấp xèn kẽ quy mồ rất lớn khu nhà gần nhất cách cô biếu chúng tôi đang chú thần không xả lắm Nhờ ánh sáng đỏ như máu ấy Thậm chí có thể nhìn thấy bức hòa Môn thần dán ở trước cửa Loàng thoáng có thể trông thấy Trong quần thể kiến trúc Có mấy cổng trào nhô lên Cao hơn hẳn so với nhà cửa phòng ốc xung quanh Tôi thẩm đoán Chỗ ấy hẳn chính là tòa nhà Của họ Phong Nằm ở trung tâm thôn địa tiên Toàn bộ thôn trấn tựa như chốn âm ty địa phủ Không một bóng người, nhà nhà đều đóng kín bít, đầu có giống động tiên trong truyền thuyết. Thật tình không thể hiểu nổi, phòng xoay cổ chui vào đây, có thể tìm được chân tiên gì nữa. Trên các gò đồi phủ đầy cây cỏ dây leo, thảm thực vật rất rậm rạp, nhưng mọc rất thấp, và lại màu sắc cũng rất sầm. Bao bọc xung quanh là tường đá, vừa cao vừa dốc bằng phẳng nhánh nhủi như đờn đéo bằng diều, trải dài theo hướng đông tây, thu hẹp theo chiều nam bắc, ngay ngắn chặn ở bốn phía, tựa như bốn mảnh ván quan tài. Trên vách đá, chỉ chít những đường vân như dòng bay phượng múa, nhưng hòa văn phức tạp chẳng khác nào bức họa ấy, đều do các loài rong và thực vật trên vách đá cổ tạo thành. Chúng tôi còn muốn quan sát thêm Thì ánh sáng màu máu trên không trùng kia Đột nhiên biến mất Núi quan tài Lại chìm vào bóng đêm Ở nơi cao xa Loan thoáng có tiếng kim loại Mà sát chuyển động vàng tới Âm thanh này tuy không lớn Nhưng lại Như giày xéo từng sợi dây thần kinh Trong đầu người ta Khiến lòng người hốt hoảng không yên Hồi lâu sau Vẫn chưa bình tĩnh lại được. Mọi người như chút được cánh nặng. Thở vào nhẹ nhõm định thần lại. Lục tục bật đèn chiêu gắn trên mũ bảo hộ lên. Tôi hỏi Tôn Kiều Gia. Ánh sáng bầu máu xuất hiện trên không trung kia. Là thứ gì? Tôn Kiều Gia lắc đầu đắt. Khó nói lắm. Thu đoạn của phong sách cổ. dấu là thần tiên cũng khó đoán được. Nằm dừa đến cả những người trí thân đồng tâm đồng tộc Cũng không biết đi mật ẩn giấu trong lòng ông ta Có lẽ phía trên mổ cổ Có ngọn đèn vạn năng bằng đồng xanh Lúc sáng lúc tối dân huyết khí nặng nề như vậy Cũng có khả năng Kiểu tử kinh làng giáp Đắt xuyên qua tầng đất Kể từ lúc này Chúng ta phải cẩn trọng từng bước một Bằng không đừng hòng tiến vào trang viên của nhà họ phòng. Tuyền béo chẳng hề sợ hãi, xòa xòa tẩy nói, Hề, đến mộ vua lăng chúa, bọn này còn từng vào bảy lần, ra bảy lần rồi. Một lão địa chủ thì có gì ghê gớm chứ. Trong mắt tuyển béo này, ấy, lão ta chẳng qua, chỉ là cái con bọ hung thôi. Ra đến đường cái, <cười> cứ ngỡ là mình là Xe Jeep nhập khẩu bên Mỹ về chắc Nhật này Các cậu đã tìm hiểu rõ địa hình chưa Minh khí để ở chỗ nào Bày đây hay là chôn dưới đất Chúng ta mau mau tranh thủ lúc tối trời Chúng ta mau mau tranh thủ lúc tối trời Tiến vào tham quan bảo tàng mộ cổ dâu trong âm trạch của lão địa chủ này Xem là có thứ gì hay ho không Tôi gật đầu đồng ý Dẫu sao hiện giờ Cũng chẳng thể luận thời cơ gì nữa Sớm muộn gì Cũng phải đi gặp điện tiên thôi Bèn quyết định lập tức hành động Dẫn cả bọn xuống thẳng gỗ Đi thẳng ra cửa đại điện Lúc vào điện Phục ma chân quân này Chúng tôi chỉ tiện tay khép cửa lại Nhưng lúc này Đẩy ra Mà không thấy cánh cửa nhúc nhích Tôi lại dồn sức đẩy mạnh Cánh cửa vẫn không mở ra Chẳng biết cửa điện đã bị cơ quan ngầm khóa chặt từ lúc nào Tiền béo thấy tôi không mở được cửa Cùng chạy tới giúp một tay Cầm sàng công binh nậy khe cửa Tôi biết có sự lạ Sợ rằng trong đại điện có điều gì cổ quái Vô thức ngoảnh lại đào một vòng Chùm sáng của ngọn đèn chiếu gắn trên mũ quét qua một lượt Chỉ thấy mặt mũi vị võ thánh chân quần Đang ngồi nghiêm trang trong điện Đột nhiên biến đổi Không còn là Quan nhị ra mấy ngày mắt phượng Mặt đỏ như son Dâu dài phất phở nữa Và đã trở thành một tên ác quỷ giữ tợn đèn đúa Ôm trong lòng một khẩu pháo đen xì Như khúc củi gỗ hài mặt bức tượng đất đỏ như máu Côi xuống nhìn chằm chằm vào cánh cửa Vừa khéo nhìn thẳng vào mấy người chúng tôi Trong lòng tôi trật dần lên Một cảm giác chẳng lành Dù bình sinh đã đi qua Rất nhiều đạo quan chùa miếu Sòng tôi vẫn không thể nhận ra đại điện này rút cuộc Thờ cúng không thần áp sát phương nào Các bạn quan tâm đến giọng đọc của Nguyễn Thành Mời ghé qua fanpage trên facebook